Người ta thường nói cờ bạc là bác thằng bần Có mấy ai mà làm giàu bằng nghề cờ bạc đâu Trên đời không có ai mà Đi lên giàu có bằng cờ bạc đề đóm Phải không bà con mình Cuộc sống dù mình có nghèo khổ Nhưng mà mình chỉ cần siêng năng Cần cù nè Thì dần dần mình cũng ổn định thôi Thí dụ mình không có giàu đó Thì ít ra mình cũng có cái ăn cái mặt sung túc đủ đầy Chứ làm á thì không muốn làm Lúc có của ăn của để Không có chịu trí thú mần ăn. Rồi cái dính vô banh bọng cờ bạc đề đớm. Những cái đó sớm muộn gì thì hậu quả nó cũng banh xác thôi. Chưa kể nha. Tin vào mấy cái chuyện cầu cơ đồ nữa. Thì xác định luôn rồi đó. Xác định là mình chơi với lửa đó. Thì cái câu chuyện của vợ chồng chú Thành và Thiếm Liên. Mà thì sắp kể ra đây á. Nó là một câu chuyện để minh chứng cho cái sự tin mù quán. Giàu tâm linh, giàu ma quỷ. Để rồi á, người thì mất ngồi ở lại, gặm nhấm cái nỗi đau cả vật chất lẫn tinh thần. Mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sám Ma. Thì rất là vui đã được gặp lại quý bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường có thật, được quý bà con khắp nơi gửi về cho thi. Bà con cô bác có những câu chuyện muốn gửi cho thi thì chúng ta hãy gửi theo địa chỉ Trần thi kể chuyện 82 acom gmail.com hoặc là Zalo Facebook của thi tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều có đính kèm trong phần mô tả video ha à, câu chuyện hôm nay là của bạn Kim Ánh bạn 27 tuổi rồi và quê của bạn là rạch giá Kiên Giang lại là đồng hương của thi nữa Hiện tại thì bạn đang làm giáo viên dạy tiếng Anh ở rạch giá và câu chuyện này Nó xảy ra bên nhà chú của bạn. Và cái lúc đó thì bạn mới học lớp 7 thôi. Cái thời điểm là nhà của bạn còn ở Cống Cái Lớn. Thì nói thêm một chút cho bà con. Ai chưa biết cái chỗ địa danh này. Thì Cống Cái Lớn nó ở khu vực Sông Cái Lớn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì cái chỗ này nó cách trung tâm rạch giá tầm đâu là 20 cây số Bà con mình, à, ai mà ở Kiên Giang, khi mà nói đến cái chỗ này thì chắc chắn sẽ biết. Sở dĩ gọi là Cống Cái Lớn á. Là tại vì nó được xây dựng để bắt qua cái con sông cái lớn. Cái con sông lớn nhất trải qua hai huyện Châu Thành và An Biên. Tại vì ở dưới lòng sông người ta xây một cái cống ngăn mặn rất là lớn. Lớn nhất Việt Nam luôn. Thì nó điều tiết cái nguồn nước thông qua các tỉnh lân cận giáp ranh với Kiên Giang. Như là Hậu Giang, nè Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. À, giới thiệu sương sương chút nghe tại thấy Đồng Hương mà gửi thư là thi rất là vui. Thì anh kể á, dân ở đây à, người ta cất nhà chủ yếu. Là tôn với cây tràm là nhiều Thì thời đó đa phần là Cất nhà ở kiểu kiểu vậy không á Kiểu mà nửa sông nửa bờ Bà con mình ai mà ở cái miệt sông nước Thì chắc chắn là sẽ biết cái kiểu nhà này liền Dân ở cái khu này hồi đó Cũng còn nghèo dữ lắm Đa phần là buôn bán giam sông Rồi văn lưới đi ghe đi biển đồ đó hen Rồi cũng có mần ruộng đồ nữa Rồi trong khóm đâu này kia Nói chung nhà ai mà có đất nhiều Thì mần ruộng mần rẫy Còn không có thì mình đi mừng mướn cho nhà có ruộng, có rảy, có giường. Còn không nữa đó là thanh niên trai tráng là sẽ đi ghe biển. Rồi nhà cũng ở gần nhau, đực cái á, rụt rịch cái gì là ta nói nguyên cái xóm biết hết trơn hà. Thí dụ nha, chuyện nhà xóm trên là ở xóm dưới biết liền vậy đó. Ta nói một người biết là tới nguyên xóm biết toàn là mấy cái máy phát thanh mà chạy bằng cơm không đó. Thì nhà cô chú bạn hồi đó cũng ở gần cái khúc nhà bạn. Nhưng mà bạn còn nhỏ, bằng đâu có hiểu hết chuyện của người lớn. Sau này lớn lên, thì mới nghe người nhà kể lại. Mà nghe xong đó, bạn anh nói là bạn ấm ảnh cho tới bây giờ luôn. Thì chú của bạn tên là Thành, là em của ba Hen. Thì vợ chú là Thiếm Liên. Hai vợ chồng cũng có hai đứa con rồi. Được một cái là ổng bả đó Hen. Không có lo cho con. Toàn là gửi về bên nội thôi. Ở nhà bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng. Thì chú Thành á, thiệt ra là chú cũng có ghe Có đồ chứ bộ Có 1 chiếc ghe à, Đi cào gần bờ thôi Thì thu nhập tương đối rất là ổn định Đủ ăn đủ mặt Vậy đó, mà mình không chịu phấn đấu Mình không ráng mần cho nó phớt lên Bài đặt học đòi chơi banh bóng đồ Rồi bài bạc lô đề Cái hồi á, mới chơi Thì chơi kiểu như chơi trải nghiệm đó Chơi ít, vài ngàn Từ từ cái tăng lên vài chục ngàn Lên tới 1 trăm, cái bà đòi triệu luôn Rồi ta nói tới mất đường bay hồi nào Không kiểm soát nổi luôn Nó cuốn vô cái dòng quay cờ bạc Đâu có thoát ra được Ổng thì thuộc cái kiểu Còn thở là còn gỡ Cho nên ta nói cứ gỡ cứ Gỡ gỡ riết rồi loài ra cục nợ Cho bá lửa Rồi bắt đầu mấy dai mượn khắp đầu trên xóm dưới Ta nói gặp ai cũng mượn Rồi qua nhà mượn ba của bạn luôn Cái lúc mới mượn Thì người ta còn cho Ba cũng cho À, với cái mong muốn là trả nợ đi Rồi quay đầu mần ăn Biết đâu cái khúc đó là chỉ ham muốn nhất thời thôi Ai mà có dè Ông đâu có chịu dừng Ông chơi tới nổi mập bay luôn cái ghe Mà cái ghe là nguồn sinh nhai của gia đình Chưa đã Ông gỡ riết Bay luôn cái nền nhà đang ở Rồi xong Là vợ chồng đi ra cái chòi ở là có thiệt đó Thì ông bán nhà xong Cái ổng ra khu, cái gần mà, cái khu gần nhà ổng Thì cái khu đó nó cũng cặp bờ sông luôn Cái ông dẫn cái tròi ông ở tạm đó Vậy đó nhà cửa đàng hoàng thì không chịu Rồi bây giờ ra tròi ra đồ đó Thì ông bà nội mới tức quá trời tức rồi Nói không nghe Riết cái ông bà nội cũng bỏ mặt luôn Ông bà nội là giữ hai đứa nhỏ Nuôi tụi nó Chứ bây giờ Ông bà không còn điếm xỉa gì tới vợ chồng của chú Thành nữa rồi Mặc kệ chú thím muốn làm gì làm đó Thương là thương cho hai đứa nhỏ mà thôi Như người ta Là sẽ ăn năn sám hối Quay đầu là bờ khen Nhưng mà không Ông vẫn y xì như vậy ờ, Được cái á, là chồng đánh bài Vợ đánh xấu đề Cặp bài trùng Xứng đào xứng kép luôn Ta nói ở cái xóm á, người ta khuyên Khuyên lên khuyên xuống kêu thôi đừng có chơi nữa Là mừng ăn đi Rồi ở xóm á, anh ta có khổ anh ta giúp đỡ cho Rồi dần nào ổn ổn qua nội Rất tụi nhỏ về Để cho tụi nhỏ ở với cha với mẹ đồ Nhưng mà Cái con ma bà với con ma đề Nó đâu có buông tha Đó chính là cái sự cố chấp đó đó Cái cố chấp này Cái máu đỏ đen này Mà cái hậu quả Là nó tan nát một gia đình Hồi đầu thì ông bà nội Có cho lại một ít giống Để mà chú thiếm mần ăn lợi Có cái mà lo cho Con cái nhà cửa chứ sống như vậy hoài sao được Ta nói cái chòi tạm này Mùa mưa thì tắm mưa Mà mùa nắng thì ngắm sao đó bà con Rồi tưởng đâu là có sự giúp đỡ của nhà nội thì chú thiếm biết ngộ ra rồi bỏ bài bạc đầy đớm hen. Thay vì mình lấy cái giống đó mình đi mần ăn thì chú thiếm chơi tiếp. Chơi tới quên đường về luôn mà. Vậy là lại bay sạch cái số tiền ông bà nội cho. Lúc này ở bên nhà nội người ta giận quá người ta mới từ mặt chú thiếm luôn. Rồi tự dưng đùng một cái. Dân ở đây người ta lại thấy chú thiếm tự nhiên phất lên như diều gặp gió. Không bao lâu hết trơn á Chỉ trong vài tháng thôi Tự nhiên sao mà giống như là có phép màu vậy Chú Thành này không biết lấy tiền ở đâu ra Mà đi trả nợ cho người ta trong xóm hết trơn Trả cho giang hồ đồ luôn Trả cho ba bạn ánh nữa Rồi đem tiền qua đưa lợi cho ông nội Cái số tiền hồi xưa mà ông bà nội đưa đó Rồi đi mua lại được cái nền nhà mới Cất một cái nhà khang trang để mà ở lại Thì cái đó nó cũng, cái nhà đó nó cũng gần chỗ nhà nội luôn, gần. Rồi nói chung là ở cái khu đó thì hồi, hồi lúc đó là cách nhau chừng một hai cây số. Giỏi lắm là ba cây là chừng hà, không có xa. Còn thiếm liên á, ăn mặc đẹp đẻ ha. Ờ, đồ cũ rách rưới gì đó, kiểu như đồ cũ, đồ, đồ ấy đâu đó. Là bà đem bà dục hết. Rồi bây giờ là bà có đeo vàng đồ luôn. Ta nói sắm sữa trong nhà là hổng thiếu cái món nào. Nguyên cái sắm chưng hững luôn mà. Ai cũng hỏi chứ, ủa sao giờ chồng chú Phất lên hay vậy? Khi mà hỏi như vậy thì chú Thành mới nói là ôi trời ổng thương ổng cho, ổng nói vậy thôi à, rồi thôi người ta ổng đâu quan tâm chi, thời điểm đó ai cũng lo cài cấy để mà kiếm đồng ra đồng vô sinh sống ai đâu quan tâm nhiều lắm vậy thôi kệ đi, ổng được vậy thì cũng mừng cho ổng đi ha. Nhưng mà có một điều bắt đầu người ta mới để ý người ta thấy, đó chính là cái gương mặt của vợ chồng chú rất lạ. Dù thấy chú thím ăn uống là cũng ăn đồ ngon, đồ bổ không đó. Mà cái mặt hai vợ chồng lúc nào cũng tái xanh, tái nhợt. À, cái kiểu mà của cái người bị thiếu máu lâu năm á. Người ngợm ăn đầy đủ mà sao hai vợ chồng ốm tông, ốm teo. Nhìn không phải là cái người khỏe mạnh. Còn thiếm liên ngộ lắm. Hay có những cái biểu hiện. Đi là hay ngoái cổ nhìn ra đằng sau. Giống như là lắm la lắm lét. À, sợ, sợ người ta theo dõi. Hoặc là đén lúc kiểu như đi ăn trộm vậy đó. Thì sau này khi mà ánh lớn ánh mới được nghe kể lại một cái sự thật Nó rất là chấn động Và thời điểm đó Nguyên cái xóm này ai cũng rùng mình với cái sự việc Chuyện là không biết làm sao Ai suối biểu gì chú thím Mà hai vợ chồng chú Đi cầu cơ Mà bà con biết cầu ở đâu không Thì ở trong xóm đó Gần nhà của chú thím luôn Tức là Ở đó có một cái am nhỏ Chỗ nhà cũ hồi trước á, tức là nó gần cái chỗ cái nhà mà hồi trước chú bán rồi đó. Cái am này á, là nó bỏ quang lâu rồi. Kiểu nó cũng xuống cấp, không ai trùng tu hết á. Để riết để gì cái hỏng ai nhan khói gì nữa. Vì mà nguyên cái xóm nào biết nào hay. Ở ngay cái am đó lại thường xuyên xảy ra quỷ sự. Thì vị trí của cái am đó nó nằm gần một cái cầu, một cái cầu nhỏ thôi. Cái cầu đó thì nó gần xóm của bạn ánh. Nghe nói á, hồi đó là Cái am này thờ một cô gái chết trẻ Thì anh không có rành lắm nghe Chỉ nghe nói tới vậy thôi à, Anh chỉ biết là Cái chỗ này lâu rồi người ta bỏ quang Người ta không có nhang khói tiếp tục nữa Cho nên nhìn nó rất là tiêu điều lạnh lẽo Bạn nói hồi nhỏ bạn có đi học Ngang qua đó thì có ngó thấy Mà khi đó thì còn con nít Cũng đâu có để ý đâu có biết cái gì đâu Thì nghe đồn là cái am này Rất là linh Ai muốn xin cái gì thì tới đó Cúng bái là sẽ sinh được Nhiều khi người ta tới đó Người ta cầu cơ gọi hồn xin số Cái cái cô này cô sẽ cho Là người ta về người ta đánh đâu Người ta trúng đó Đây không chỉ là lời đồn Là nó có thật Nhiều người người ta trúng rồi cho nên người ta mới đi đồn ra đó Mà dành cho mấy người gan dạ kìa ngang Hoặc là ai cái máu Phải cờ bạc vũ lắm thì mới dám Chứ bạn nói Ba mẹ bạn và ngay cả bạn luôn nói chớ hả có cho vàng cũng dám tới đó nữa chứ đừng nói tới là cầu cơ thì còn nhỏ các bạn cũng chẳng biết cầu cơ nó l là gì sau này lớn thì mới biết à, cầu cơ làm vậy rồi chuyện cũng không có gì lạ đối với chú Thành đâu ha cái máu bài bạc cho nên chú thímm bất chấp tất cả cái đêm đầu tiên khi mà nghe người ta bài ra cho cái cách đi cầu cơ thì chú thím đã chọn đi vào lúc 12 giờ đêm Đường quê hồi xưa thì mẫn gì có đèn đường Tôi thui tôi hù hà Đường đi ra đó đêm hôm vắng tanh Hai bên nào là sông ha Rồi có nào là rẫy rồi ếch nhái Ta nói nó hợp tấu giao hưởng Nghe mà giỡn tóc gấy đó Thì chú thiếm mới đi tới cái am đó Thì trong lòng nói não ngay cũng quéo hết trơn á Chứ gan giả gì đâu Tại nợ dí quá rồi Bây giờ không trả thì chủ nợ ở Dí nó chém Nên liều thôi Ta nói liều thì ăn nhiều mà ấy am rồi ha. Chú thím mới bài ra, nào là nhang đèn, trái cây, bánh mức, còn có một con gà sống nữa, rồi đồ nghề dùng để sinh số. Thì cái am á, bà con hình dung được nó như thế này. Nó là kiểu mấy cái am, mấy cái miếu mà dọc đường quốc lộ bây giờ mình đi mình hay thấy đó hen. Tùy theo người ta cỡ cái lớn hay cái nhỏ nữa. Nhất là mấy cái khúc đường hay xảy ra tai nạn đồ đó, là dân ở đó người ta sẽ lập một cái miếu nhỏ nhỏ như vậy để người ta thờ mấy cái vong linh xấu số cô đơn giấc dưỡng, không người thân đồ đó. Thì cái am này à, chú thấy nó xây cũng xi măng đồ đó sơ sài Nhìn cũng cũ rồi trong rêu bám theo năm tháng Thì bên trong am có xây một cái bậc cao tầm 10 phân Trên cái bậc đó có cái tấm ảnh của một cô gái Mà chú nói là do tối quá thì cũng nhìn không rõ Ờ ảnh thì ảnh trắng đen Mà thôi chú cũng không có nhu cầu để ngắm cái gì ảnh làm gì Nên à, bài đồ lẹ lẹ ra Cúng rồi còn đốt nhang lên cầu cơ để cầu đi về Cái khúc này mới ớn nè. Ta nói ha, đang yên, đang lành. Tự nhiên gió đâu á, bắt đầu thổi. Thổi mà ta nói mấy cái cây gần đó nó cứ xào qua xào lại, xào qua xào lại, nhìn gai người luôn á. Thì thím liên bà ba cũng nhát. Bà ba thấy gì bà ba quéo trơn rồi. Bà ba kêu cho tôi đi về đi, chứ sợ quá. Thì cái lúc đó chú dài qua chú kêu chứ, đừng có sợ, bây giờ mình ráng đi. Ráng mới có tiền trả nợ chứ, bây giờ bây giờ, bây giờ giờ là sợ ma hay là, là về cho tụi nó chém. Bây giờ tha gan một lần coi làm sao. Nghe dĩ tím liền mới bình tĩnh lợi, là làm theo những cái gì mà chú Thành kêu. Thì chú Thành mới đốt nhang lên, cái chú khấn, chú rải gạo muối đồ ra. Mấy cái này thì mấy người làm trước người ta chỉ lại cho chú, cho chú cũng không có biết cái gì hết trơn á. Rồi chú mới lôi ra một cái bàn cầu cơ, nó gồm có một cái miếng gỗ, à, dẻ giống như hình cái bàn cờ vậy đó. Trên đó thì có chữ số, có chữ có số, và có một cái cục cây được gọi là con cơ. Thì cái cục cây đó nhìn tự tự nó giống như là cái con cờ tướng vậy đó. Thì khi mà khấn xong rồi thì chúng mới để tay lên trên cái cục gỗ đó đó. Rồi bắt đầu mới đặt câu hỏi. Thì con cơ nó di chuyển vào những cái ô có số, có chữ. Rồi mình mới ráp mấy cái đó lợi là sẽ ra câu trả lời. Nhưng với điều kiện là phải có ma quỷ hiện lên ở đó ngang. Lúc đầu thì chú Thành khấn rồi thao tác không sai một cái gì cả. Nhưng tất cả im ru bà rù. Không có dấu hiệu gì hết Làm đi làm lại 3-4 lần luôn như người ta sợ quắn béo Người ta chắc người ta bỏ về rồi Nhưng mà chú Thành á Thì bà chú nói là bây giờ là sợ chủ nợ chém Còn hơn là sợ ma Cho nên chú sẽ chấp nhận ráng Ráng làm cho tới chừng nào được thì thôi Thì thiệt Làm như lòng Thành của chú á, ừ, Được con cơ chấp nhận hay gì đó bọn là Được ma quỷ chấp nhận rồi ha Tại vì thấy chú quá trời thành tâm rồi Cho nên lúc này Con cơ nó đã nhúc nhích Bắt đầu là hai con mắt chú mới trợn lên, chú nhìn quá thím Tim chú là đập loạn xả trơn rồi. tay của chú lúc đó là rung như cây sấy luôn. Mà con cơ nó chạy loạn xả ngầu ở trong cái bàn đó. Không có vô cái chữ nào hết trơn á. Rồi cũng không có nghĩa gì hết trơn á. Đồng thời, cái này mới ghê nè. Cái con gà sống mà chú xích theo. Chú đang cột ngay cái cột ngay cái cây gần cái am á. À, mà tự nhiên, nó la lên quát quát quát xong nó dậy đạch đạch đạch. Chút xíu ngang thôi Chút xíu là nó sụi lờ cán cuốc luôn Ta nói thím liền thiếu điều Muốn đái trong quần luôn vậy đó Thím không biết làm gì tiếp theo nữa Cái ba bụng miệng lội bấm ba muốn khóc rồi Lúc này thì con cơ nó bắt đầu nó di chuyển à, Theo cái hướng có ý rồi Bắt đầu chú Thành mới hỏi Chú hỏi chứ ở đây á Ma quỷ hay thánh thần Thì mẹ ơi con cơ đưa vô Cái chữ quỷ Tức là quỷ đó Trời chú Thành ông muốn quỷ luôn Mà ông nói gì khổ quá, liều thôi Cái ổng ngồi ổng kể khổ Ông khóc lóc ỉ ôi Ông nói một thôi một hồi ta nói, Tưởng là ông đang tâm sự với mẹ của ổng không đó Rồi lát sau Thì cái con cơ nó chạy vô số 42 và số 67 Rồi chúng mới nói là Bây giờ trúng thì trả lễ bằng gì Thì con cơ nó chạy vô Cái chữ là gà Mà là gà sống ngang Hồi ơi chú thiếm thiếu điều hả Muốn chết tại chỗ vậy đó Cái chú cũng lẹ lẹ gật đầu. Chú hứa là nếu mà quánh trúng thì chú sẽ mang gà trống ra đây để mà cúng. Rồi lật đật là dọn đồ về. Thiếm Liên còn tính đem cái con gà chết hồi nãy về nữa bị gì. Tí của đó, đói nữa. thì Bây giờ bỏ lại thì tiếc. Cái chú thành la. Chú nói bỏ đi. Trời ơi ai mà đi lấy về. Cái là hai vợ chồng lật đật kéo nhau về hết. vậy đó nghe mà ta nói Linh ứng thiệt. Chiều hôm sau là ra y chang hai con 42 và 67. Hai vợ chồng chú bữa đó là gom hết tiền còn lại. Rồi mượn thêm ở vòng vòng đó. Được nhiều nhiều. Đắp vô cho nó đủ 1 triệu. Thì trúng một cái là được 70 triệu đó. Thời điểm đó mà ăn được 70 triệu là hoành tráng rồi. Từ đó là chú thím hết sợ ma quỷ luôn. Mà bắt đầu bây giờ chú thiếm sợ khổ, sợ nghèo. Sợ không có tiền. Cho nên có quay trở lại để trả lễ. Trả rất là thịnh soạn nghen. Nhưng người ta thường nói Ăn quen nhịn hổng có quen đó bà con Có một lần Thì sẽ có lần 2, lần 3 ba, Và lần thứ N Một khi mà chúng ta đã bị cuốn Vô cái dòng xoáy đó Tại vì khi mà thấy tiền rồi là bắt đầu ham Nhưng mà Chú Tiếm lại không hiểu rằng Những cái của cải vật chất đó thật ra thì Nó là của quạnh tài Chứ nó không phải là cái gì mà gọi là may mắn gì đâu Bắt đầu Những cái dấu hiệu Những cái hiện tượng lạ Nó xuất hiện từng chút, từng chút một. Từ bản thân Thiếm Liên rồi đến trong nhà, trong cửa. Thiếm Liên bà nói là bà thấy bà hay ớn lạnh. Dù là giữa trưa nắng như đó. Lòng thì lúc nào cũng hồi hộp, hồi hộp như là ở trong bụng báo là sắp sửa có chuyện gì vậy đó. Còn ở trong nhà thì nó bắt đầu có những cái biểu hiện dị thường. Tức là cứ đêm đến sẽ nghe ai đó gõ cửa liên tục. Mà khi Thiếm với chú đi ra coi thì không có ai hết. chu kể. Trong nhà đêm khuya cứ nghe tiếng lục nồi, lục chén bát. Nó cứ lẻn cản rộn rảng miết. Chú thầm thì chú lại không biết điểm dừng. Ngày càng lậm vô. Mà mỗi lần sinh số là chú thấy cái người của chú bắt đầu nó lại có cảm giác khác lạ. Tức là chú càng ngày chú càng thấy cái người chú lạnh hơn, gai hơn. Cảm giác giống như mỗi lần như vậy là ai đó đứng sát bên, bên chú vậy đó. Rồi chú còn nghe được cái tiếng thở bên tay nữa. Nhiều khi có nghe luôn tiếng thì thầm nữa. Nhưng chú không có rõ là nói cái gì thôi. Do lúc đó vừa nôn nóng sinh số. Rồi lại vừa sợ. Nên cũng không để ý nhiều. Chỉ có những cái cảm giác như vậy. Còn lễ vật đem lại đó cúng bây giờ nó không chỉ là gà. Mà là heo quay. Rồi phải là thịt chó. Ta nói đòi ăn thịt sống luôn á. Mà chú nói á, là chú sợ. Rồi kiếm đâu có ra cái nguồn thịt sống uh, heo chó đồ mà liên tục như vậy. Cho nên chú năn nỉ cho chú cúng gà sống thôi. Còn à, heo chó thì chú mua đồ chính cho ngang. Thì năn nỉ lắm. Thì có lẽ là cái dông ở đó người ta cũng chịu. Rồi chú tưởng đâu mọi chuyện êm ái giống như chú nghĩ rồi. Không có đâu. Nhiều lần chú Thành bắt đầu mơ thấy dáng dấp của một cô gái tầm hơn 20 tuổi. Hay đứng bên cửa sổ nhà của chú Chú nói là nhà cô chú lúc đó ngủ là ít khi đóng cửa sổ lắm Bởi vì có cái mặt quay ra xong á Để cho gió xong nó hát lên cho nó mát Chưa đâu Có lúc là Cái dòng cô gái đó đó Đi vô ngay cái giường của chú thím luôn Mà cái hình hài Rất là kinh dị Cái nhân ảnh nó không có nguyên dạng Nửa người bị dập Mặt mài máu me rất là kinh dị Đi vô mà lướt nha Rồi đứng ở bên giường, nhìn chú thiếm ngủ rồi còn cười nữa. Cười thôi, không nói gì trơn á. Hai vợ chồng sợ quắn quéo, có dám ngủ được đâu. Thật tự sáng không đó. Cho nên hai vợ chồng mới sanh sao, tái nhợt đồ đó. Sợ quá cái chú thiếm mới nói là thôi bây giờ hay là bây giờ mình bỏ đi. Đừng có chơi nữa, như đây đủ rồi. Thì thiếm liên bác cũng chịu. bà nói, ừ thôi, ghê quá. Thôi thôi, mình dừng đi. Vậy là hai vợ chồng chú nghỉ chơi, không có ra cái am đó để cầu cơ nữa. Nhưng mà ta nói ở đời, dính vô mấy cái vụ này á, nếu như mà không biết cách giải á, hoặc là có mắc nợ, mắc nần hay hứa hẹn gì với người ta một cái đó hen là khó mà dứt ra dữ lắm. Nhất là đã lặm vô chú thím Ta nói nhiều đêm, chú Thiếm có bị quậy phá như vậy đó. Tại vì cái dòng ma của cô đó về kiếm miết hà, về đập cửa đồ này ha, rồi đập nồi, đập chén. Tao nói đêm nào cũng đùng đùng đùng đùng Lén kén lén kén Nhưng mà ác nghiệt ở chỗ á, Là mấy cái nhà gần đó người ta không có nghe Dường như là chỉ mỗi Của vợ chồng chú thiếm nghe thôi hả Sáng ra tới nỗi mà thiếm đi hỏi Vòng vòng xóm coi có ai nghe những cái tiếng động đó hay không Người ta nói người ta đâu có nghe gì đâu Thì đồng qua đồn lợi Mấy cái bà ở ngoài chợ á, Mấy bà mới nói là Chắc do chú thiếm bị ám rồi Kêu bây giờ chú thiếm đi kiếm thầy coi đi Coi có gỡ được thì gỡ chứ ám riết Vậy là chết đó Thiếm nghe tới chết thiếm sợ quá Mới lật đật là đi vòng vòng vòng vòng Hỏi hỏi trên hỏi dưới hỏi tùm lum hết Đi hỏi cái người thầy nào giỏi Để mà mình đi tìm cái người đó giúp đỡ Nhưng mà ta nói á, Cứ mỗi khi mà chuẩn bị đi kiếm thầy Bà đồ đoán hang Là thể nào đêm đó chú thành cũng bị giật Ồ nửa đêm vậy đó Ông la hét Ông cào cấu Ông la rồi ông cào vô người ông á Chưa chú hả đi xuống bếp Xách giao chém Thiếm Chưa kể Ông cứ nói lãm nhảm láp giáp cái gì đó Không ai hiểu hết Gì mà à, Tao muốn ăn gà Tao muốn ăn heo quay Mày cúng cho tao đi Không là tao giật chết dòng họ mày luôn á Rồi chú cười hả hả hả hả Lên như điên vậy đó Cái Thiếm liền bà thấy vậy Bà rối trí quá Bà đâu có biết mần sao đâu Thiếm mới nhờ chồng sớm Coi ai có biết thầy bà ở đâu không Nhờ đi thỉnh về giúp Thiếm Mà thiệt nghe Ta nói nguyên cái xóm không ai dám nhúng tay vô Bị họ sợ liên lụy Có cái chú ở trong xóm này nè Cũng tội lắm Chú thấy tội quá Chú nói là thôi để tao đi kiếm giùm cho Cái hôm đó đó Ông biết đâu một ông thầy Cái ông mới chạy xe đi Ông đi kiếm Ông tính đi qua bên đó thỉnh ông thầy đổi về Mà trên đường đi mà ông mới đi được tầm cây số thôi Là ta nói tự nhiên cái ông bị té xe Trời ơi mai mà không sao Chỉ chạy trật tay chân thôi đó Chưa đâu ngang, đêm đó ổng nói ông còn mơ nữa. Ổng chim bao, ổng thấy một cái cô gái hiện ra về kiếm ổng. Mà nhân dạng sợ lắm. Cái nhân dạng y chang hồi nãy thì kể. Đã vậy ngang, cái dòng cô đó hâm ổng là ổng mà đi thỉnh thầy về là cổ sẽ dìm chết con ổng đó. Tại vì con ổng là đi ghe cào. Rồi cổ sẽ giật chết ổng luôn. Hồi ơi ổng nghe vậy, ổng đâu có dám giúp chú Thành nữa Ông kêu cho tôi th thôi thôi hai vợ chồng tự lo đi Ông sợ lắm rồi Nghe cái chú này kể vậy ha Nguyên cái xóm là ta nói dù có muốn Cũng không ai dám tham gia Không ai dám giúp luôn Cái lúc này chuyện nó cũng tới tay ông bà nội Ông bà nội biết tin Bà nội bà cũng thương con mình chứ Nói não ngay Có sai có quấy gì thì cũng con mình đứt ruột đẻ ra Sao bỏ cho đành Nội giận nội nói từ mặt vậy thôi Chứ có chuyện là nội cũng lo dữ lắm Bà nội tội lắm nha Bà nội là đi tìm thầy cho chú Thành Mà ta nói thiệt cái số nó khiến Bà nội lặng lội Đi tới nhà cái ông thầy giỏi Mà người ta giới thiệu cho người ta chỉ cho đó Thì khi mà đi tới đó một cái Trời ơi ta nói Thiên đường sụp đổ Ông thầy đó ông được khách người ta rước đi cúng rồi Nghe nói đâu là đi qua miệt Chỉnh long lận Đi một tuần mới về Vậy là nội quay trở về tay không Trời ơi nội khóc quá Trời khóc luôn Bởi vì nhìn chú Thành bây giờ đây là như cây tre vậy đó, ốm nhách xanh chành, hai con mắt thâm mà còn thục nữa. Thiếm liền thì đâu có khá hơn, bà cũng rút ráy quá trời luôn. Ta nói hai vợ chồng hả, giặt dẹo đi còn không nổi. Tại vì đêm nào cái cô đó, cái dông của cái cô gái đó cũng về ám hết trơn á. Ôi ôi hành hạ dữ lắm đi kìa, bởi ta nói đừng có dính vô. Có cái gì kìa, ở ngoài rạch giá, Cái dì này đi vô sớm này đi thăm con dâu dì mới đẻ Thì cái dì này á, tên là dì chính Nhà bả khúc đâu ở chỗ ngã tư tinh lạnh á. Tức là nhà bả ngay trung tâm rạch giá luôn Thì khi mà dì chính à, đi vô đây thăm con dâu Dì mới đi ra chợ mua đồ ăn cho cổ Mới nghe cái vụ của chú Thành Dì chính thì cũng là một Phật tử rất là thuần thành Hay đi chùa tụng kinh buổi chiều Dì nói theo như gì hiểu biết của dì á, thì dì mấy bài cho bà nội. Bây giờ á, mình thử làm một cái mâm đi, mâm cúng. Mình à, cúng xin người ta. Rồi mình hỏi luôn coi bây giờ người ta à, muốn ăn cái gì hay muốn cái gì thì về báo mộng đi. Rồi ở đây mình cố gắng á, mình đáp ứng cho. Khấn xin vang vái cho chú Thành á, với Thiếm Liên được được tha đi. Tức là xin cái dông đó tha cho chú Thiếm. Làm dì thử đi, coi ổn không rồi mình tính tiếp. Thì bà nội làm theo. Bà nội lật đật đi mua nào là gà, nguyên một con heo quay luôn, giấy tiền gạo muối bánh trái ê hề. Ta nói kinh tế lúc đó đâu có giàu đâu, mà sắm một cái lễ ta nói bằng tiền ăn cả tháng của nhà bà nội. Mà bây giờ con trai con dâu đang bị như vậy, thì bà nội cũng phải ráng. Cái đêm đó cả nhà gồm có ông bà nội, ba bạn, còn mẹ bạn thì ở nhà coi chừng bạn với lại hai đứa con của chú Thành. Đó, rồi có gì chính, có luôn cái chú hôm bữa bị té xe nữa, cùng với nhiều bà con ở đó, mới kéo nhau ra cái à Thì dĩ nhiên đâu có thiếu chú thím được, nhân vật chính mà. Lúc này chú Thành á, đi đâu có nổi, nhờ hai cái anh trong xóm kè ra ngoài đó. Bởi vì ông rút rái dữ lắm rồi, còn thím cũng được mấy dì sát bên nhà dìu ra. Hai vợ chồng ta nói người ngáp ngáp, người bị thương, giặt dẹo như sắp chết vậy đó. Rồi khi mà đi ra tới đó, bắt đầu là bài đồ cúng đầy đủ trơn rồi. Đem luôn cả cái bàn cơ ra nữa. Thì lần này người thực hiện là dì chính. Bà gan thiệt chứ? Bà ngồi xuống, bà khấn, rồi bà đọc cái bài cầu cơ. Vậy đó he cái bà hỏi. Bà hỏi này, hỏi kia. Rồi bà hỏi là bây giờ á, à, cô ơi, cô muốn cúng kiến cái gì? Thì à, cô nói với gia đình đi, rồi gia đình thực hiện trả lễ cho. Tha cho hai vợ chồng liên thành này đi Thì khi mà dì chính hỏi xong Con cơ nó chạy dòng dòng loãng xa ngầu hết trơn luôn Rồi nó chốt hạ ngay một chữ Mạng Lúc này ta nói bà nội là Quỵ xuống bà gào bà khóc thiếu điều bà lại muốn xói tráng vậy đó Nhưng mà cái dòng cô gái đó đâu có chịu Gió lúc này ta nói xoáy lên như bão tới vậy đó Nguyên cái bàn cơ không biết làm sao nó bị hất ngược lên luôn Giống như là mình lấy tay mình hất đổ nó lên vậy nè Nguyên cái khúc đó là ta nói náo loạn luôn. Mấy người kia ta chạy tán loạn về nhà hết. Lát sau là chỉ còn lại ông bà nội, ba nè dì chính với vợ chồng của chú Thành thôi. Ba là ba ráng kè chú về nhà, còn dì chính là kè thiếm liền. Thiếm lúc này là thiếm như chết ở trong lòng rồi. Thiếm không biết làm cái gì luôn, không biết nói đầu ốc là có bắt đầu là muốn khùng muốn điên lên rồi đó. Thiếm mới nhận ra được cái hậu quả mà chính chú thím gây ra. Nó quá trời ác nghiệt rồi. Bây giờ mà nói phải chi giá như đồ đó ha Thì làm gì có giá như Làm có nếu như Muộn rồi Về nhà thì chú như là chết nửa linh hồn rồi Không nói không rằng Nằm thở thoi thớp mặt mày xanh chành Ăn uống gì đâu có được đâu Còn Thiếm Liên á, Bà khóc ba năn nỉ mọi người á, Cứu chú Thiếm đi Vì chính bà nhìn thấy tội Thì tự nhiên Khi không có ba bị lan can như vụ này luôn à Bà bị dính vô cái chuyện này luôn Cho nên thấy vậy mà ba đâu có dám bỏ đi về. Bà thấy tội quá, cái kiểu gì, à, dì chính đó, kêu bà nội bây giờ thôi, bây giờ mình đi đốt nhang trong bà tổ tiên đi. Mình khấn xin ông bà che chở phù hộ độ trì cho. Rồi để ngày mơ sáng ra, bà gọi ra rạch giá, bà kêu con bà chỉ chỗ cái thầy bên An Giang coi làm sao. Tại vì nghe nói ông này là trị bệnh âm hay lắm, nhà dì chính hồi lần là có đi qua bên ổng, à, dì xin phép bình an cho gia đình của dì rồi. Mà dì nói chứ thôi kệ mình cứ đi qua ổng đi, còn nước còn tát. Thì khi mà bà nội đi đốt nhang sự cấm lên lưu hương đó Thì ba cây nhang cái lúc bà nội cắm vô Chưa đầy 5 giây Mới cắm vô thôi Vừa mới có rời khỏi cái bàn tay ra thôi là Tự nhiên nó làm cái phật Trời ơi ai nấy sợ quéo càng ở Trần Vì chính nói Trời trời không lẽ cái này là điềm báo sao Thì bà nội bà sợ quá bà khóc Thiếm liên thì bà sụm nụ rồi đó Trời ơi bà quỵ xuống cái đi văn Bà không nói được một lời nào luôn Bà khóc nứt nứt nứt nứt lên Dì chính bà lại bà an ủi bà động viên. mà kêu thôi cho mọi người đừng có bi quan quá. Bây giờ mọi người là đi nghỉ ngơi đi. Hay không tranh thủ nghỉ đi. Rồi ngày mai mình đi qua ăn gian liền. Nhưng ở đời đâu phải cái gì mình muốn là được đâu bà con. Tối đó là ta nói có chuyện liền luôn. Khi mà cả gia đình đã mệt mỏi và đi ngủ để mà lấy sức sáng ra tính tiếp công chuyện đó hen Thì cái đêm đó chú Thành đã bị dẫn vụ đi ra sau giường nhà bà nội. Ai xui ai khiến mà ta nói đang ốm nhách, tông teo đi hổng nổi. Đi là phải có người kè, dìu đỡ. Bây giờ lại tự nhiên đứng dậy như đúng rồi vậy đó. Thì chú mới lẫn thửng đi ra sau giường. Mà ngoài này á trồng mấy cây nhãn rồi có cây mít. Rồi một vài trái cây thông thường thôi ẩu cái đồ này kia vậy đó. Cây mít này thì nó hơi lâu năm nha. Thì chú Thành mới đi ra. Tiện tay. Ông lấy luôn cái cọng dây lòi tối Mà ông nội để cột đồ đó Ôi ai xui ai khiến gì Ông đi ra chỗ cái cây mít Mà cái thao tác của ông làm Rất là gãy gọn lắm kìa Ông thấy cái cọng dây lên cái nhánh cây mít Chìa ra 1 khúc Thì cái khúc này Cũng không hiểu Ai đưa lối ai dẫn đường Mà ba của bạn ánh lại thức dậy đi tiểu Thì ông lại thấy được cái cảnh Chú Thành đang treo toàn ten trên cây mít Ba của ánh mới la lên La thiếu điều muốn tét cái cổ họng luôn Thì khi mà cả nhà nghe ba của ánh la như vậy Là mọi người mới thức dậy hết Chạy ra coi coi ba la cái vụ gì Thì trời đất ơi ta nói hả Ai cũng chết điến với cái cảnh mà chú Thành Chú chú đang đung đưa Ở cây mít rồi Ba là ba chạy ra liền luôn Bởi vì ba là người đầu tiên tới chỗ cây mít trước Bởi vì ba ở gần đó hơn Khi mà mọi người đông đủ Tới cây mít Thì chú Thành đăng xuất từ đời nào rồi Khỏi phải nói là ông bà nội rồi Thiếm liên Ta nói xỉu lên xỉu xuống Cái khung cảnh nó bi ai Nó ảm đạm, nó thê lương làm sao Nhất là Thiếm liên Thiếm hết biết nói cái gì luôn Chứng kiến chồng chết trước mắt như vậy Thiếm chỉ biết gào rống la Hét bức tóc bức tai Nhìn thì thiệt sự rất là tội đó Thiếm chỉ kêu được hai tiếng là Trời ơi vậy thôi Là Thiếm đập tay vô ngực thụp thụp thụp nè Thiếm cào cấu mặt mài của Thiếm Rồi cả nhà mới kéo thiếm ra ôm ghi lại. Thì ông nội mới kêu ba bây giờ là đem chú xuống đi. Rồi đốt các sợi dây liền. Sáng ra thì đám ma tiến hành lẹ làng liền. Có đông đủ bà con chồng xóm. Rồi ông nội cũng không có để lâu. Ngày trước ngày sau là đem chôn luôn. Chôn trên đất nhà của nội. Thì hồi đó nội có một cái khu đất do ông bà người ta để lại. Dành cho cháu con đời sau người ta có đất đai để ở hay là để... Muốn sử dụng như thế nào đó Thì cái đó là của cải Đất đai là tài sản Của ông bà nhiều đời để lại Thì chú được chôn cách nhà hơn hai cây số Mồ má Nói cũng làm chỉnh trang đàng hoàng Còn thiếm liên lúc này là bà Mê dại rồi Lúc tỉnh lúc mê Tỉnh á Thì thiếm thấp nhăn cho chồng Rồi nói là tại tôi Phải chi mà tôi cản mình lợi Tôi còn a vua theo mình Để bây giờ á Mình chết rồi tôi với mấy con làm sao Còn cái lúc nào Mà thím mê sản á Thì thiếm lên cơn Thiếm khóc lóc, thiếm gào, thét Bức tốc bức tai, đắm ngực Cào cấu mặt mày Mà những cái lúc đó là mặt thiếm ghê lắm Mặt đỏ lồm, đỏ lét Hai con mắt cà trợn, cà trợn lên Nhiều khi hai cái hàm răng nghiến lại nha Cứ nhìn về một góc Rồi nghiến hàm, rồi nói chứ Tôi chém chết mẹ mày, con quỷ cái Mày dám hại vợ chồng tao hả Có lúc thì quỳ xuống Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi Tôi sợ rồi, tôi sợ rồi Cả nhà ai nhìn cái cảnh này cũng xót xa trơn Nhưng mà người ta Người ta giận Thiếm là nhiều đó Tại vì quá mê muội đề đó Mới ra nông nổi này Thì Âu cũng là cái nghiệp của Thiếm Bà nội bà nghe mấy cái lời đó đó Bà đau lòng dữ lắm Con trai thì chết, con dâu mê sản Hai đứa cháu nội thì còn nhỏ Những cái lúc mà Thiếm Liên tỉnh táo đó Là Thiếm kể chi tiết Mấy cái lúc đi cầu cơ làm sao làm sao Cho cả nhà nghe Thì từ đó mọi người mới biết Rõ ràng mạch lạc như vậy Lúc mà dì chính bà nghe được cái câu chuyện này Bà mới kêu là Thôi mọi chuyện nó dĩ lỡ rồi Chú Thành cũng đã mất Giờ đi tìm thầy đi để còn cứu giảng tình hình Chứ bây giờ là thiếm là thiếm sắp khùng rồi đó Cả nhà nghe như vậy Mới hỏi là khi nào dì chính Về lại rạch giá Để mà cho ba của bạn ánh đi theo ra đó rồi đưa vị chính qua An Giang thỉnh thầy về. Là mọi người vẫn nuôi hy vọng tìm thầy nha. Nhưng mà lần nữa ta nói, cái số trời đã định rồi hay sao á. Vị chính bị cái vong cô gái này ám luôn. Mà chắc là do vị chính có tu tập, cái kiểu như gì hay đọc kinh rồi lại Phật, vậy gì cũng hay đi làm thiện nguyện cho nên là cái phước của vị nó có. Cho nên khi mà cái vong cô gái đó đó tính làm hại vị mà làm không có được. Chỉ hiện về trong chim bao cảnh cáo gì thôi Cái giông hù nhát cho dì sợ à, Rồi nói dì Bây giờ mà sen vô chuyện này Là cổ sẽ về cổ hành cháu nội Tức là cái, cái cái cái cháu nội Mà mới đẻ mà dì chính đi thăm đó Sẽ về bắt đứa nhỏ đó đó Cổ nói là cổ làm đó Do là dì cô căn tu Nên cổ không có giật được Chứ cháu nội của dì chính là giật cái một Thì dì chính tỉnh dậy Sáng ra Dì rất là sợ Dì cũng sợ lắm chứ Dì sợ cho cháu nội của dì Bị con dâu mới đẻ con đứa cháu này hả Thì dì nói bây giờ thôi Dì xin phép Không tham gia nữa nha Tại vì bữa giờ thấy gì cũng nhiệt tình dữ lắm rồi Cho nên cả nhà cũng Không có ai trách gì hết trơn á Dì chính nói bây giờ thôi mọi người tự lo đi Bà nội bắt khóc lóc quá trời luôn Bắt đầu Bà nội cũng xin dì chính Ráng giúp đi Cho bây giờ cái tình thế này Biết làm sao Nhưng mà thiệt sự dì chính cũng muốn dữ lắm Nhưng mà Cái dông này đã nói như vậy rồi vì sợ ảnh hưởng cháu nội cho nên ai mà dám giúp Gặp như bà con mình đó, Thì bà con mình sẽ làm sao Thì biết là cũng khó lắm Chứ không phải dẫn chơi đâu Khó xử trong cái tình huống này dữ lắm Thì dì chính trước khi mà đi ra lại rạch giá Có cho thiếm liên Cái lá bồ bình an Mà dì đã xin cô thầy ở bên An Giang đó Dì nói thôi coi như là dì tặng cho thiếm Thiếm giữ đi để hậu thân Thì quả thiệt cái bùa này có tác dụng nghe Sau đó là thấy thím không còn lên cơn nữa Thiếm dần dần tỉnh táo lại Ăn uống đều độ lại Biết nghĩ tới hai đứa con Biết lo cho tụi nhỏ rồi Thì ông bà nội ba mẹ của bạn ánh thấy vậy cũng mừng lắm Coi như cũng gỡ gạt lại phần nào Bà nội mới điện ra ngoài rạch giá Nói cho dì Chính hay một tiếng. Dì Chính nghe mà dì Chính mừng lây luôn. Thì sẵn đó dì Chính mới... Mới nói bà nội á. Coi ở dưới này có chùa chiền gì không. Dẫn Thiếm Liên đi chùa đi. Bây giờ mình không đi thầy bà được. Thì mình đi chùa đi. À, mình gieo một chút duyên lành. Mình lại Phật sám hối. Dì Chính còn dặn tối tối kêu thím Liên á. Tập đọc chú giảng sanh đi. Hồi hướng cho chú Thành. Hồi hướng luôn cho cái dông cô gái đó. Mới hồi đầu liên liền nghe à, đọc kinh hồi hướng cho cái cô đó. đó. Thì thiếm điên giận lắm. Thiếm nói chứ mắt mớ gì phải đọc cho cái dòng đó. Nó hại nhà thiếm tan nhà nát cửa trơn rồi mà hồi hướng cái gì cho nó. Thiếm còn tức lắm. Thiếm không có chịu. Bà nội mới cũng nói. Nói vô dữ lắm. Mà có nói cỡ nào nói thiếm nhất quyết không là không. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Từ sau cái hôm mà thiếm dãy tử chửi bới cái dòng cô gái ma đó. đó. Thiếm này gần như trở nên điên dại lại nữa ấy ngủ là thím hay gào thét. Hai đứa nhỏ nó ngủ chung với thím mà. Nó thấy như vậy nó sợ quá, nó mới chạy qua buồng của bà nội nó khóc, nó kêu bà nội dậy. Thì hồi đó bạn ánh còn nhỏ nhưng mà bạn vẫn nhớ cái cảnh này. Tại vì ánh ngủ chung với ba mẹ mà. Cái buồng của ba mẹ thì lại sát cạnh cái buồng của bà nội. Thì bạn còn nhớ cái lúc đó bạn chính là người dỗ dành hai em nữa. Thì bà nội tưởng thím Liên là chắc bị mớ sản một vài đêm thôi, chắc không sao. Nghĩ là do thím buồn bực cái chuyện kêu đọc kinh đọc chú rồi đó Rồi ám ảnh ngủ mớ Ai có về đâu Cái tần suất nó lại liên tục Khi hỏi ra thì cái lúc ban ngày á Thiếm tỉnh táo Khi ban ngày thì thiếm tỉnh mà ban đêm thì cứ lại như vậy đó Thì thiếm mới kể là Thiếm thấy cô gái Hiện về ở trong chim bao tìm thím Mà thiếm nói là Mình có đeo bùa của bà chính cho rồi ờ, Hồi mấy nay không sao Sao bây giờ lại bị hành nữa là sao vậy? Thì cái lúc ở trong chim bao á Cái dòng ma của cô gái đó Mới nói như vậy nè Tâm địa có mấy người ác lắm con người mấy người ích kỷ lắm Cái lúc mà đi ra sinh sỏ tôi á Sao không sợ đi Bây giờ sợ cái gì hả? Tôi là tôi bắt chồng bà xuống đây hầu hạ cho tôi rồi Tại vợ chồng bà đó Tại vợ chồng bà Mà tôi á âm đức bị tiêu giảm Tôi bị đài thêm ở dưới này nè Bà có biết mỗi lần á Tôi cho vợ chồng bà số Tôi phải đi tranh giành Tôi đánh với mấy cái dòng khác Để tôi giật số Chưa kể làm như vậy Là tôi đã cãi là ý trời giúp bà giàu có Là tôi đang làm sai lại đạo trời rồi đó Bà có biết không Do tôi là chết bất đắc kỳ tử Và vong linh không nơi nương tựa Tôi đối khác bao nhiêu năm trời rồi Tôi tính giúp đỡ vợ chồng bà Một hai lần Là để tôi hưởng chút lộc trần Tôi cũng giúp nhiều người mà, nhưng mà người ta không có tham như vợ chồng bà. Vợ chồng bà tham quá, bà cũng đâu có vừa. Ổng còn á hả, muốn nói ăn cái gì á cúng cho. <cười> tôi nói á tôi đòi ăn đầu của ổng, ổng cũng ừ nữa. Quá ngu si mê muội, chết là đáng. Tôi phải kéo vợ chồng bà xuống đây để đền bù cho tôi, tôi mới hả dạ. Nhưng mà chồng bà xuống đây nè, năng nỉ tôi quá trời lại lục tôi quá trời, kêu cho bà sống đi. Để mà bà lo cho mấy đứa con Ông biết lỗi rồi Ông sẽ đánh đổi Là không đi đầu thai Để ở dưới này chịu tội cùng với tôi Còn bà đó Bà nhờ có bùa hậu thân Bà né được tôi Tôi thấy như vậy tôi cũng định tha cho bà rồi Bà nào đâu bà ích kỷ Nhờ bà đọc kinh cho tôi hưởng chút phước Để tôi giảm tội tôi sớm siêu sanh Mà bà không chịu Bà tưởng bà có bùa Tôi không làm được gì bà hả Bà sai rồi đó Bà có tin đó, tôi dặn cổ hai đứa con của bà luôn không? Cái lúc đó, đó là ở trong chim bao Thiếm liền năn nỉ Xin cái vong ma này tha cho Rồi Thiếm cũng hứa hẹn ăn chay niệm Phật Rồi cũng đọc chú được cho Đọc kinh đọc chú giảng sanh hồi hướng cho Thì cái vong của cái cô ma đó từ từ Mới nguôi giận rồi mới biến mất Là mới không nói gì nữa Sau khi mà bà nội nghe kể là như vậy Thì bà nội mới gọi ra cho dì chính Cũng kể là y chang vậy đó Dì chính mới kêu thiếm liên bây giờ nè Bán hết mấy cái tài sản đó đi Mấy cái tài sản mà đi cầu cơ sinh số mà có được đó Bởi vì nó là tiền tài mình cướp từ cõi âm về chứ đâu ra Bán đi Rồi mình gom lợi mình mua gạo mình cho dân nghèo Coi coi cái xóm đó Khu nào ai nghèo Thì mình mua gạo mình cho người ta Mình lấy cái phước đó Mình hồi hướng cho chú Thành Rồi hồi hướng cho cái vong ma cô gái đó luôn Thì bà nội nghe như vậy lật đật Là nói với Thiếm làm liền Lần này Thiếm Liên chịu nghe lời nội rồi không có cãi nữa Thiếm mới tìm người Thiếm bán hết của cải tài sản Từ cái vụ cầu cơ sinh số đó đó Mới đem mua gạo cho người nghèo Ai nghèo là Thiếm đem giúp đỡ hết Không chừa lại một ngàn nào cả Rồi Thiếm cũng phát tâm ăn chay trường luôn Đêm nào cũng lên chùa gần nhà Để lại Phật Rồi đọc kinh đọc chú Hồi hướng cho chú Thành Cho cái vong ma cô đó Thì thiếm cũng đi tìm hiểu Rồi cũng biết được tên tuổi cô gái đó Rồi cái thiếm mới khấn Thiếm xinh Vậy mà có lẽ là linh ứng hay sao đó Thì từ dạo đó là thiếm liên trở lại yên ổn Không còn chuyện quỷ sự nào xảy ra nữa Cho đến khi 5 năm Sau cái chết của chú Thành Thì thiếm đã bán hết nhà cửa Như vậy rồi đó ha Thì thời gian này là Thiếm ở chung với bà nội Còn bạn ấy thì cũng được 12 tuổi rồi Thiếm liên mới xin bà nội Cho Thiếm vời đi chỗ khác ở đi Tại vì Thiếm nhìn cái chỗ này Thiếm thấy buồn Thiếm thấy ám ảnh Thì Thiếm xin bà nội cho ra rạch giá ở Mướn tạm nhà trọ với lại Ở với mấy đứa con của Thiếm à, Để chăm lo cho tụi nó Nào ổn định hết mọi thứ Thì à, có thể là Thiếm sẽ về lại ở dưới cái lớn Lúc đó thì nội buồn quá Bà nội nghe thiếm đi như vậy bà nội không có ăn lòng Cho nên là mới gọi ra cho dì chính Nói cái ý định của thiếm như vậy như vậy đó Thì dì chính nghe xong Cái gì kêu chứ thôi Ngoài này dì còn dư cái nhà nè Đi ra đây đi dì giúp cho Dì cho thuê giá rẻ Rồi đi kiếm cái gì mần đi Lấy tiền mà nuôi con Thì một tháng sau đó Thiếm liên dắt díu hai đứa nhỏ đi ra ngoài nhà của dì chính à, Thì dì lấy cái giá nhà mướn Rẻ như cho vậy đó Mỗi tháng dì lấy có 1 triệu hà Lấy cho vui vậy đó Nước xài thì cho miễn phí Điện thì xài nhiều tính nhiều Rồi cái người con dâu thứ hai của dì chính Có cái sạp rau ở chợ lớn Bây giờ mình gọi là chợ 30 tháng 4 đó Kêu đi ra đó bán phụ con dâu dì đi Rồi từ đó là cuộc sống của dì bắt đầu ổn hơn À Thiêm liên kể là Có mấy lần chim bao Có thấy chú Thành về Chú nói lời xin lỗi thím Tại chú mà mấy mẹ con giờ Không có cái gì lụng lưng hết Mà chú nói chú cũng sắp đi rồi Kêu mấy mẹ con ráng sống tốt nha, dạy bảo tụi nhỏ đàng hoàng, đừng có để cho tụi nhỏ ham mê cờ bạc đề đốm như ba mẹ của tụi nó. Thì sau đó là Kim Bao thấy chú đâu thêm 2-3 lần nữa đó, là không thấy chú nữa. Chắc chú đi đầu thai thiệt rồi. Thì bà nội nói là dù sao cũng biết ơn nhà của dì chính. Hữu duyên gặp được dì cho nên là dù có đại nạn nhưng mà mọi chuyện cũng ổn. Còn được cô mang giúp đỡ nữa. Một cái chuyện mà ánh rất bất ngờ nữa đó. Là sau này khi bạn lớn lên, bạn đi ra ngoài đạch giá, bạn đi học. Thì bạn biết được rằng dì chính đã bán trả góp và bán giá rẻ nữa. Bán nhà trả góp với giá rẻ cho thiếm liên à, là cái căn nhà mà thiếm đã thuê của dì bao nhiêu năm đó. Thì thiệt là mình không tin trên đời này có người tốt như vậy luôn đó bà con. Đến bây giờ luôn nè, anh đã đi dạy tiếng Anh ở ngoài đạch giá. Là anh ở ké nhà của thiếm liên luôn đó. Thiếp góp cũng xong rồi, thiếp ở vậy nuôi con, không có đi bước nữa. Có lẽ thiếp cũng ám ảnh cái chuyện cũ hang sau thì bạn không biết, bạn cũng không có hỏi bởi vì bạn thấy ngại. Còn thiếp bây giờ thì như một con người khác vậy đó. Mặt mày sáng chân, tươi tắn hồng hào, dù không có son phấn thẩm mỹ gì trơn Nhiều lúc ảnh nghĩ chắc là do tâm, tâm của bây giờ an yên rồi, thiếp còn ăn chay trường đọc kinh mỗi ngày. Cho nên đúng với cái câu chắc là tâm sinh tướng. Thì hai đứa con có thiếm học xong lớp 9, tụi nó cũng nghĩ Đứa thì đi học ngày tóc, đứa học ngày mai. Thì coi như thiếm đã hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống này rồi đó. Và cái gia đình của dì chính là ân nhân của đại gia đình bà nội bạn luôn đó. Anh nói bạn kể câu chuyện này, bạn mong rằng nó là một cái thông điệp cảnh tỉnh những gia đình mà đam mê đỏ đen đề đớm. Bởi vì không ai giàu lên bằng bài bạc lô đề mà nghiêm trọng hơn nữa là đã chơi với ma quỷ, giao kèo với ma quỷ thì chưa thấy hưởng được cái gì hết là đã mất mạng rồi. Thì câu chuyện của ánh tới đây cũng đã kết thúc và xin được khép lại. Cảm ơn bạn ánh rất là nhiều nha, thì chúc bạn được mạnh giỏi và thành công, thì cũng xin được gửi lời chúc đến thím Liên của bạn luôn. Chúc thím và các em luôn khỏe mạnh và luôn vững bước trên đường đời. Thì kể xong câu chuyện này á Thì thấy tiếc cho chú Thành quá chừng, giá như chú chỉ xin số một lần thôi, trả hết nợ đi rồi mình tu chí mần ăn thì có lẽ mọi chuyện nó đã khác. Nhưng ở đời mà, làm sao có hai chữ giá như phải không bà con? Đến đây thì Thì cũng cảm ơn bà con cô bác đã ở lại với thi đến cuối câu chuyện này. Và nếu như bà con thấy câu chuyện tối nay nó có chạm vào cảm xúc của mình thì bà con nhớ bấm like cho thi nghe, để chúng ta có sự đồng cảm cùng nhau. Và cho Thi xin một nút đăng ký kênh để tiếp thêm động lực. À, thi sẽ kể thêm nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa gửi đến bà con sau một ngày lao động mệt nhọc. Và bà con cũng nhớ là nhấn nhu cái chuông để nhận thông báo khi mà Thi đăng chuyện mới nha. Và mình có thể để lại một bình luận chia sẻ cảm nhận câu chuyện này với Thi. Có được không bà con mình nè? Rồi bây giờ thì chúc bà con ngủ ngon nghe. Thân ái chào tạm biệt.